Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc Trời nhập nhọn tối, con thuyền chở hàng cập bến sông Từ đây đi thêm một đoạn đường là tới Trấn Bảo Hà Sau khi rời đi và để lại một người trong năm Đinh Văn Lành cùng ông quân lặng lẽ đi tới điểm hẹn. Đã thành thói quen, khi ở dưới xuôi, anh mang họ Đinh. Lúc trở về Châu Văn Bản hay Châu Thủy Vĩ, anh tự nhận mình là Vi Văn Lành để tiện giao dịch với nhóm người thổ người giao. Anh trai nhậm chức một thời gian, hiện chuẩn bị lai kinh ứng thí cho kỳ thi hội và thi đỉnh. Từ biết, mình chẳng còn hứng thú theo đuổi nghiệp đèn sách, Đinh Văn Lành chuyên tâm buôn bán. Bước sang tuổi 26, đã có hai con trai, và một con gái trách nhiệm gia đình khiến anh bươn trải nhiều hơn băng qua rừng trán tới bàn của người giao đinh văn lành dừng lại chờ ông quân vị này vốn là người cùng làng lại có họ xa bên nhà vợ nhưng chẳng thông thạo mặn ngược bằng anh đúng như câu buôn có bạn bán có phường hai người dựa vào nhau để kiếm sống thay vì mảnh ai nấy mua bán chưa kể người cùng làng có sự tin tưởng nhau hơn Đợi hết canh giờ, không thấy gã triệu mã xuất hiện. Cả vùng dương núi đã tối đen, kèm sương mù bao phủ. Dù đã mặc áo bông bên trong và khoác áo tơi bên ngoài, đinh mân lành vẫn thấy lạnh thấu xương. Ngoài bị cói đựng tiền, anh không quên mang theo kỳ lân kiếm để phòng khi hiếu sự. Ngồi dợ lưng vào cây chám ông quân bắn một điếu thuốc lào, rồi thùng thẳng nói. Khéo thằng bán sơn đầu chết trôi sông nên đã lỡ hẹn. Đợt này ra ngõ gặp gái Để tớ thấy không thuận Bẻ cơm nắm ngồi ăn trong đêm tối Chỉ có ánh trăng soi tỏ Đinh Văn Lành ngạc nhiên Bởi hiếm khi triệu mã sai hẹn Anh quyết định nắn lại đến giờ tí Sẽ tới động cam đường Liên hệ với gã họ giao Thay vì cố kiết đợi rồi hòng việc Khi cỏ cây đã ướt sũng bởi sương đêm Bàn người giao chỉ còn vài nhà bập bùng ánh lửa Đinh Văn Lành khoác bị cói đứng dậy Cùng ông quân rời đi Dẫu sao Hàng hóa vấn đề trên thuyền, sớm mai anh sẽ tìm người mua, chẳng mấy khó khăn. Bực mình nên ông quân lẩm bẩm trời rùa thằng bán sơn đầu chẳng đáng tin. Khéo mải thờ ma xó nên giờ làm việc mờ ám. Đinh Văn Lành mải miết bước chẳng nói câu nào. Đâu phải lúc nào mọi việc cũng hanh thông. Quan trọng là tìm người khác tin tưởng hơn để giao kết làm ăn. Đi vừa hết con đường mòn để lội qua suối cạn, anh bất ngờ nghe tiếng gió rít. theo phản xạ khi học võ anh cúi nhanh xuống nép mình sau tảng đá tiếng ông quân rú lên rồi gục ngã đỡ người bạn hàng ngược xuôi cùng mình đinh văn lành phát hiện hai mũi tên cắm vào ngực ông quân khiến máu chảy ướt sũng như vậy anh biết ông dính luôn cả mũi tên dành cho mình chỉ cần nhìn đôi mắt dại đi còn bàn tay buông thõng đinh văn lành ngậm ngùi bởi nạn nhân vô phương cứu chữa dân làng kỵ nhất chết đường chết chợ Bằng mọi giá anh sẽ phải đưa xác ông quân về, nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Kinh nghiệm nhiều năm buôn bán của ông nội đã ghi rõ, những kẻ cướp chẳng bao giờ đi ít người. Anh căng mắt nhìn vì biết chúng sẽ sớm xuất đầu lộ diện. Từ nơi cửa rừng không phải một mà tới sáu kẻ lạ mặt xuất hiện. Ngoài hai kẻ đeo công tên, những kẻ còn lại đều lăm lăm tay kiếm. Như vậy rõ là phường lục lâm thảo khấu. chẳng phải tự nhiên chúng mai phục nơi hiểm yếu khi anh cùng ông quân từ bản người giao tới đây lúc bước qua con suối cạn là nơi chống trải khiến bọn chúng dương cung có thể tiễn hai người về trời do tránh kịp mũi tên đinh văn lành được giáp mặt kẻ cầm đầu là triệu mã khi vàng bạc khiến người ta loa mắt gã người giao đã bàn mưu tính kế giết anh cùng ông quân nhằm cướp tài sản nơi đây nhiều vực sâu bọn chúng chỉ cần ném xác xuống là dấu vết tội ác bị xóa sạch người thân ở dưới xuôi muốn tìm chẳng được. Quan binh triều đình không bao giờ để tâm, vì đâu quay báo án. Dưới ánh trăng, khuôn mặt gã triệu mã như hiện thân của ma quái. Đinh Văn Lành đoán rằng có nhiều người từ dưới xuôi đã chết thảm nơi này. Đang mặc áo tơi nên thanh kỳ lân kiếm không bị phát hiện. Nhờ vậy những kẻ thù ác chắc mầm lấy mạng của anh dễ như hái nấm trong rừng hay bắn tỏ uống nước ven suối. Dựa lưng vào tảng đá, Đinh Văn Lành ngồi xuống cảnh sát của ông quân. Còn tay nắm chặt trôi kiếm. Gã triệu mã ra lệnh. Về nông chủ đinh, Giao nộp vạn quan tiền cùng một trăm thoi vàng Để bảo toàn mạng sống. biết rõ khi đã giao nộp tiền và vàng Sẽ chẳng thể rời đi. Đinh Văn Lành vẫn nhấc bị cói đựng tiền ném về phía trước. Anh thấy việc để lại vàng dưới thuyền là quyết định sáng suốt. Ngay khi gã cầm công bước lại cuối người nhấc bị cói Đinh Văn Lành vung kiếm Khiến cánh tay đứt rời văng xuống gần đó. Quyết không để phường bất lương chạy thoát dẫu tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp học được chưa giỏi đinh văn lành vẫn xông vào giữa những kẻ còn lại để không tên nào còn sống màn đấu kiếm này lừa trước đám ác nhân dù đông nhưng không mạnh chưa cần giết vội vì quá dễ dàng hễ thanh kiếm bung lên những cánh tay rộng xuống khiến đám thổ phỉ người giao hãi hùng Mặc cho tên triệu mã quỳ xuống khóc giống lên xin tha mạng đinh văn lành gằn giọng nói mày làm cho ông quân sống lại sẽ được tha Câu nói như đánh đố khiến những gã người giao muốn chạy không được, muốn đánh tiếp chẳng xong vì tay đã dụng cùng thanh kiếm. Chẳng có nhiều thời gian và không muốn ở lại nơi này quá lâu. Đinh Văn Lành vừa múa kiếm vừa hát bài kiếm khách giống hôm trước ngay tại sân nhà. Có lẽ lần này tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp hợp tâm trạng và sự việc. Sáu gã người giao lần lượt bị chém ngang cổ trong khi chỉ vừa kịp nghe những câu. Mười năm bài kiếm sắc chưa một lần thử dùng. Hôm nay xem ắt biết nào ai có bất bình bê xác của sáu gã người dao ném xuống vực gần đó cởi áo tơi bọc cho ông quân biết bọn này có ngựa giấu gần đó nên ninh văn lành đi tìm anh biết nếu cõng xác từ đây tới bến sông quá xa chưa kể bị người khác hiểu lầm đúng như phán đoán khi thấy những con ngựa được buộc ở gần một túp lều gần đó đinh Văn lành tháo dây cương rồi rất ngựa quay lại bờ suối anh cẩn thận đặt xác ông quân lên ngựa sau đó cưỡi trên con ngựa thứ hai cùng bị cói đựng tiền nhằm hướng bờ sông để thoát khỏi nơi đây dù hàng trên thuyền còn đầy anh chẳng thiết buôn bán chỉ mong về xuôi sớm nhất có thể chắc sau này phải tính kế sinh nhai khác ngồi trên thuyền xuôi về hạ nguồn vẫn từng đó hàng hóa cùng ba người đinh văn lành cảm giác thuyền nặng như chở ngàn cân vậy đưa xác ông quân về quê đinh văn lành bán đồ bán tháo số hàng trên thuyền cộng thêm tám quan tiền đưa cho bà quả phụ Anh biết tiền bạc chẳng nghĩa lý khi vợ mất chồng, con mất cha. Nhưng nó là khoản giúp ích khi gia đình mất đi chỗ dựa. Số vàng anh mang theo chẳng đến 100 thôi. Nó là vốn riêng nên anh tạm thời đưa vợ cất giữ. Chỉ đến khi ông quân mổ yên mà đẹp giữa cánh đồng nàng, đinh văn lành như chút được gánh nặng. Ở nhà chưa được hai tuần, đã cuồng chân. Khi đã không còn thiết tha buôn bán trên mạng ngược, anh quyết định khăn gói nhờ xe bò về Hà Nội thăm thú các nơi. Đất kẻ chợ vốn là nơi đô hội, biết đâu anh có thể tìm cho mình hướng đi mới. Dành 10 ngày sáng đi tối về, Đinh Văn Lành thăm thú mọi nơi. Không phải kiểu cưỡi ngựa xem hoa, những hang cùng ngõ hẻm hay các nơi tập trung nhiều người buôn bán, anh đều có mặt và dành thời gian suy ngẫm. Hướng đi đã có, việc còn lại là thuyết phục vợ và mẹ. Hai người vốn sinh ra và lớn lên từ làng nên sẽ khó thay đổi. Không nằm ngoài dự đoán. Mặc cho Đinh văn lành tha thiết muốn truyền cả nhà về Hà Nội, mẹ anh Quyết không chịu, bởi cả đời bà chưa từng rời lũy tre làng việc ly hương nếu có chỉ dành cho đám loạn dân. Đồng tình với mẹ chồng, vợ anh nhất Quyết không nghe. Thời này, dù đã hết nạn binh đao, nếu ly nông rồi chẳng có nổi đấu cạo trong nhà. Biết rõ mẹ mình từng là con gái của cai tổng, người vợ tàu khang là con ông lý trưởng nên khó thay đổi. Đinh Vân lành thở dài thườn thượt Anh không quên nhắc cho hai người phụ nữ làm dâu họ Đinh được nhớ. Nguồn cội họ Đinh là họ Vi ở Châu Vân bàn Giả sử khi xưa các cụ tổ không muốn ly hương, ngày nay đâu có họ Đinh ở làng kẻ vẽ. Chưa kể lại sản sinh ra vị cử nhân được áo gấm vinh quy về làng. mất ba ngày dòng giã thuyết phục, thấy mẹ và vợ chẳng may may đồng thuận, Đinh văn Lạng quyết định tì tê với vợ trước. Dẫu sao, Tuyền theo lái, gái theo chồng. Đó là việc một người phụ nữ hiểu tam tòng tứ đức chẳng thể chối bỏ. Đợi cho lũ trẻ công bà nội ngủ say ở nhà ngang, trên ngôi nhà ba gian hai trái, Đinh Văn Lành vừa quạt cho vợ, vừa phân tích mọi nhẽ. Anh biết sống ở làng vẫn nhiều người đỗ qua bảng. Tuy vậy, chuyên ra Hà Nội sẽ giúp bọn trẻ mở rộng tầm mắt. Bản thân anh chẳng phải mua hàm kiểu phẩm như thân phụ để ngẩng mặt mỗi khi gia đình. Ngọt nhạt với vợ từ chập tối, khi mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thạch sùng bám cột và tiếng mèo kêu trên mái nhà không thấy vợ nói gì đã chắc mẩm nhận được sự đồng ý tuy nhiên lúc nhòm dậy đinh văn lành thất vọng tràn trề vợ anh đã say giấc nồng từ bao giờ bước ra ngồi ở hiên nhà nghĩ đến tuyệt chiêu kiếm pháp giết chết một lúc sáu gã người dao anh tiếc vì mình không được cưỡi ngựa tầm kiếm xông pha nơi trận mạc vì giang sơn sợ tắc thay vì chém bọn lục lâm tào cấu chẳng hoài hơi thuyết phục đinh văn lành khoác tay nải rời làng khi trời tăng tảng sáng anh quyết chín lập nghiệp tại hà nội vì chán phải ngồi nghe đắm hủ nho mỗi khi có kỳ cuộc lại chi hồ giả giã nơi xó làng quá ngọ khi ông lý bình vừa chống ba tong gia đình làng bất ngờ có hai người lính cùng một viên quan cưỡi ngựa từ ngoài cổng làng vào trong đình có cụ bô lão cùng các vị chức dịch đang ngồi khề khà với nấm trà mạn vừa pha vừa nhìn thấy quan binh tất cả vội đứng dậy sửa lại khăn náo để đón tiếp viên quan cho biết tin từ kinh Thành Huế báo về làng cùng dòng họ Đinh đã có hồng phúc cửa nhân Đinh Vân Thiện đã vượt qua cuộc thi hội vào thi đình đã đậu Hoàng Giáp bộ lễ thay mặt nhà vua sức về tỉnh để tổ chức lễ vinh quy bái tổ của Tân Khoa Hoàng Giáp ngày 18 này quan Tân Khoa về đến Hà Nội Ngài sẽ lưu lại dinh tổng đốc Hà Ninh, tức Hà Nội và Ninh Bình, ba ngày để nghỉ ngơi và dự tiệc. Sau đó, ngài sẽ được quân triều đình đưa tới phủ Hoài Đức. Từ đây, các chức sắc hàng xã và hàng tổng sẽ tới rước ngài về vinh quy bái tổ. Trong tháng chốc, tin vui bay khắp làng. Mọi người mừng cho quan tân khoa Hoàng Giáp vì đại khoa nối tiếp các đời Lý, Trần, Lê. Tiến vị quan cùng hai người lính quay về huyện đường. Ông Lý Bích thoáng ngậm ngùi vì tiếc. Dù con gái đã làm dâu họ Đinh và có ba người con, quả thực ngay từ đầu. Ông đã ưng chàng nho sinh Đinh Văn Thiện hơn người em trai là Đinh Văn Lành, con rể ông, dù kém anh trai hai tuổi, nhưng chỉ ngược xuôi, buôn bán. Trong khi Ngài Tân Khoa, năm nay vừa tròn 28 tuổi, đã có công danh sự nghiệp dạng dỡ. Quan Tân Khoa chưa về vinh quy bái tổ, Ngôi tử đường trong phủ quận công đã trăng đèn kết hoa. Bà Linh mừng rơi nước mắt bởi ước mong bia vàng bằng đá của con trai đã công thành danh toại. Con bà đậu cử nhân khoa thi hương năm canh ngọ 1870, giờ lại đỗ hoàng giáp kỳ thi đình năm Ất Hợi 1875. Như vậy trong vòng 5 năm đã đỗ ba kỳ thi hương, thi hội và thi đình. Có một điều khá thú vị, Đinh Văn Thiện sinh năm Đinh Mùi 1847. tức năm tự đức nguyên niên giờ đỗ hoàng giáp và năm tự đức thứ 28, thành danh trước tuổi tam thập nhi lập là điều hiếm thậm chí vượt xa những vị tổ tiên đời trước khi nãy ông thông ra là đương kiêm lý trưởng cùng các vị kỳ hào lý mục có ghé qua nhà trong câu chuyện giao đãi bà nhận ra ông ấy có vẻ tiếc rẻ vì đinh văn thiện không phải là hiền tế thấy đinh văn lành bước thấp bước cao từ hà nội quay về Bà đoán ở ngoài đó con trai đã biết tin về quan Tân Khoa Hoàng Giáp là anh trai nên vội quay về làng. Thương con trai, bỏ giờ việc học hành, bà tự an ủi vì giờ đây Đinh Văn Lành có vợ cùng ba đứa con ngày càng khôn lớn. Nửa đêm ngắm ánh trăng bàng bạc nơi vườn chuối, tiếng chó sủa hóng khi đám tuần đi cầm thước quanh làng. Cảnh vật dẫu thanh bình, Đinh Văn Lành chẳng hề lưu luyến nơi châu nhau cắt rốn. Anh ước muốn được như con thuyền căng buồm từ cửa sông ra biển lớn, ngồi nơi xóa làng đâm tới nhàm chán. Trong thời gian ở ngoài kẻ chợ, anh dần quen với lối buôn bán nơi phố thị. Có lẽ đó là nơi dừng chân để chờ vận hội. Đó là anh nghĩ như vậy. Dù ra Hà Nội bận rộn với việc buôn bán, Đinh Văn Lành vẫn được nghe kể về việc quân phú lang Sa đánh chiếm thành Hà Nội vào năm quý dậu. Trận chiến không cần sức, khiến Tổng đốc Nguyễn Tri Phương bị trọng thương. Sau đó ông tuyệt thực rồi chết. con trai ông là phò mã nguyễn lâm trúng đạn nên đã vị quốc vong thân vốn giỏi đao kiếm nhưng linh văn lành ngẫm thấy quân phú lăng xa có thuyền to súng lớn như vậy những tuyệt chiêu như kỳ lân kiếm pháp chẳng phát huy tác dụng chưa kể triều đình vẫn chú trọng mở khoa thi tìm hiền tài không dám ngồi thấp nói cao anh biết thời loạn mà vẫn trọng văn khinh võ sẽ khiến rằng sơn xa tắc một ven nghiêng ngả ngồi lặng lẽ suy tư qua giờ tí biết sớm mai cả tổng sẽ dọn đường đón quan tân khoa hoàng giáp về vinh quy bái tổ đinh văn lành thở dài nhớ đến bài thơ của minh thành tổ ứng tác khi còn chưa giành được giang sơn lấy đất làm chiếu trời làm màn trăng sao quây quần giấc ngủ an đêm dài trà dám đưa chân duỗi chỉ sợ non sông bị thủng toang buổi sớm ngồi đối ẩm cùng quan phủ khi được cai tổng cùng các lý trưởng vào rước về làng tân khoa hoàng giáp đinh văn thiện chào từ biệt vị quan sở tại rồi lên con ngựa bạch đã được viên cai đội đóng yên cương Do chưa có gia đình, trước võng điều được hai người lính tốt khiêng chẳng có người nâng khăn sửa túi trên đó. Một băng pháo dài được đốt, dân hai bên đổ ra đường ngắm quan tân khoa. Nhiều nhà bày sẵn hương án và treo sẵn băng pháo đốt mừng. Không giống những vị tân khoa khi trước, vốn xuất thân được học cung kiếm và cưỡi ngựa. Hoàng giáp Đinh Văn Thiện tự tin cầm dây cương, chẳng cần một người lính rất ngựa như thường thấy. Chống nổi lên, nhạc bắt đầu réo rắt cùng tiếng phèn la. Đoàn rước quan tân khoa bắt đầu khởi hành. Đi phía trước có đám tuần đinh cầm thước dẹp đường. Một lính tốt cầm tấm biển vua ban có chữ ân tứ vinh quy. Đi kế bên có lính cầm lọng che biển. Dù ngồi trên lưng ngựa, quan tân khoa vẫn có lính che lọng trên đường về làng vinh quy bái tổ. Trải qua hai chục năm rồi mài kinh sử, ngày nhớ đến công lao của đấng sinh thành cùng người thầy là quan nghè đã từ bỏ con đường làm quan để mở trường dạy học. Bàng vàng đã nghi danh, tên tuổi được khắc vào bia đá dựng trong văn thánh miếu giờ là lúc ngài yên tâm phụng sự triều đình khi về gần đến làng dân hai bên đường bày hương án rồi đốt pháo và đứng xem còn đông hơn chảy hội ngồi trên lưng ngựa quan tân khoa chắp tay đáp lễ khi thấy các bô lão vái chào ngài biết mẫu thân cùng em trai đang đợi mình ở phủ quận công giờ đây nơi đó phát cả võ lẫn văn băng pháo treo cổng làng được một tuần linh châm lửa đón chào vị tân khoa dù chưa đến tấm biển hạ mã Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện vẫn xuống ngựa đi bộ qua cổng nặng. Sau khi thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, Hoàng Giáp khoan thai bước ra đình làng thắp hương khấn tạ vị thành hoàng, đi ngay phía sau có một tuần đinh đội mâm lễ. Trước ngày vương Mạnh Triều Đình đi nhậm chức tri phủ đoan hùng, vị tân khoa Hoàng Giáp đã đẹp duyên cùng cô thôn nữ làng bài là Nguyễn Thị Thắm. Cô chính là con gái của quan nghề Nguyễn Vĩnh Hoa nổi tiếng, học rộng, tài cao. Dù chẳng thành phò mã như dự đoán của em trai, với Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện, từ được trở thành hiền tế của quan nghề là vinh dự lớn lao. Được đỗ Hoàng Giáp lại cưới được người mình thương, với quan Hoàng Giáp đúng là song hỷ lâm môn. Vừa sang nhà thầy học, tức nhạc phụ để lại mặt, quay về. Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện nhận được tin, phủ đoan hùng của lắm thổ phì làm loạn nên chẳng thể nán ở lại làng được lâu. Biết em trai đang như kẻ đứng dự ngã ba đường, Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện nhắc, hãy theo ta tới phủ đoan hùng một chuyến biết đâu để sẽ lập được chiến công cho triều đình trời nhá nhem tối hai người lữ khách phi ngựa theo con đường rộng rồi dừng ngay phủ đường ngước nhìn ngọn đèn lồng phía trên tối om cánh cổng gỗ đóng chặt không có lính canh gác vì tân khoa hoàng giáp sai em trai đập cửa phải mất một hồi lâu cánh cửa hé mở một lính lệ ló mặt ra quát nạt vì không có ai làm việc giờ này có việc gì sáng mai lên công đường hoàng giáp đinh văn thiện xuống ngựa ôn tồn hỏi vậy khi thổ phỉ kéo đến phóng hỏa đốt nhà phủ đường đóng kín như thế này dân biết kêu ai cho thấu thấy vị khách cưỡi ngựa nên tay lính lệ đoán chẳng phải hạng dân đen thấp cổ bé họng. y vội cho biết quan phủ đương nhiệm do mẫu thân vừa mất nên ngài phải về chịu tang còn quan phủ mới chưa rõ khi nào tới mọi việc chỉ ăn nơi này do cai đội nguyễn hữu bảo đảm trách chẳng muốn đứng ngoài nói chuyện suông hoàng giáp đinh văn thiện đưa thẻ bài rồi vào trong phụ đường trước sự ngỡ ngàng của tên lính lệ công đường là ngôi nhà chính giữa có thềm tam cấp bằng đá đây vốn là nơi thông báo các chỉ dụ của nhà vua và các lệnh từ quan tổng đốc sơn tây cho đội ngũ nha lại không vội đi vào phòng hoàng giáp đinh văn thiện sai lính lệ cầm đèn đồng dẫn đường ông khoan thai bước dọc hành lang để quan sát nơi làm việc những gian bên tả dành cho gia đình quan tri phủ gian bên hữu là phòng làm việc của thư lại Hai khu được ngăn cách bằng hàng rào tre và những bụi cây găng. Có một phòng để người dân ngồi đợi lệnh truyền gọi khi có việc gặp quan phủ. Đi về phía xa là dãy nhà dành cho đám lính và nhà lao để nhốt những kẻ phạm tội. Với những kẻ mắc trọng tội sẽ phải đeo gông và cùm chân chờ ngày phán xử. Khi đã kiểm tra toàn bộ phủ đường, Hoàng Giáp Đinh văn Thiện quay lại công đường ở dân giữa. Ngay phía sau bàn làm việc có hai lọng tre cùng bộ chấp kích gồm các loại binh khí được trưng bày. biết tin có quan phủ về nhậm chức viên thư lại vội khăn áo chỉnh tề cùng đám lính xếp hàng đợi lệnh ngồi trong công đường dù phải được nghỉ ngơi và dự tiệc chào đón của các vị thân hào vào sớm mai tri phủ đinh văn thiện không muốn phiền nhiễu ông hỏi về toán thổ phì mới xuất hiện gần đây viên thư lại cho biết bên nhà thanh do hoàng đế quang tự vừa lên ngôi còn nhỏ tuổi việc triều chính do một mình từ hy thái hậu đảm trách việc này khiến một viên quan võ cấp thấp chấn giữ biên hải là hứa thế đạt không phục y đã giấy binh làm loạn lấy trứng trọi đá đương nhiên thua sau khi bị quan binh do tổng đốc lưỡng quảng mang vạn quân truy kích quân phản loạn bị giết quá nửa khiến hứa thế đạt cùng đường liền dẫn hơn 100 tàn quân trang đại nam quấy nhiễu hiện nay bên đại thanh đã dán cáo thị chóc nã đám tàn quân của hứa thế đạt câu kết với những tù trường bất mãn miền biên viễn để ta oai ta quái nhìn quanh không thấy cai đội nguyễn hữu bảo đâu tri phủ đinh văn thiện hắng giọng hỏi Lũ thổ phỉ chưa bắt được, vậy cai đội hiện ở đâu? Viên thư lại đưa mắt nhìn đám lính lệ rồi in đặng. Biết cô ẩn khúc nên tri phủ tuyên bố. Nếu đêm nay không gặp được cai đội Nguyễn Hiếu Bảo, sớm mai những kẻ bao che sẽ bị tống vào ngục thất, đợi phán xử. Nhìn sắc mặt của quan tri phủ không phải nói chơi, chưa kể đứng sau lưng vì tân quan có một người đeo kiếm. Viên thư lại cùng viên cai đội đành phải tiết lộ nơi cai đội Nguyễn Hiếu Bảo đang có mặt. Dù đã canh 2 giờ hợi, Chi phủ Đinh văn Thiền vẫn yêu cầu một tên lính lệ cầm lồng đèn đưa mình đi gặp cai đội. Ngoài những giờ ở trong phủ đường, vì cai đội có thú vui chơi tổ tôm và thưởng thức hát cô đầu thâu đêm về sáng. Do lơ là việc canh phòng và mải theo thú vui tao nhã, ba lần đám tổ phì của hứa thế đặt tràn về phủ đoan hùng đốt nhà cướp tài sản, quân lính trong phủ đều không ứng phó kịp bởi chẳng có người chỉ huy. Đứng trước hai cánh cổng được chốt từ bên trong ngôi nhà năm gian hai trái của ông Kiều Hoàn vang lên những tiếng tôm chát. Tiếng hát của ca nương, Tri Phủ Đinh Văn Thiện sai lính lệ gọi cửa. Ngay lập tức tiếng chó sủa vang lên, kèm tiếng quát của kẻ ăn người ở. Bước vào gian chính, Tri Phủ Đinh Văn Thiện liếc nhìn ca nương ngồi trên sập trước bàn phách cùng hai lám phách. Ngồi trách đó là một kép gầy đàn. Quan viên ngồi khoanh chân trên sập cầm trầu, không ai khác là viên cai đội. vì này nhìn tri phủ đinh văn thiện như dò hỏi có lẽ nhận ra tên lính lệ cầm đèn lồng nên thoáng chút bối rối không muốn chủ nhà cùng các quan viên phải hỏi tri phủ đinh văn thiện nhận xét nếu cai đội quản việc quân nhịp nhàng và say mê như giữ nhịp trống chọc bà con trong phủ chẳng lo bị đám thủ phỉ đốt nhà cướp tài sản cai đội nguyễn hữu bảo tái mặt buông rơi rủi trống đoán ngay người thư sinh đứng trước mặt là tân khoa hoàng giáp đến nhậm chức tri phủ duy có điều ngày đến sớm và chẳng có thông báo để mọi người đi đón, không còn bụng dạ nào nghe hát. Cái đội nguyễn hữu bảo vội rời sập, vái chào quan tri phủ nhưng không quên thanh minh thú nghe hát tối nay. dường như trước khi đến tận đây, quan tri phủ đã nghe kể về những lần đám thổ phì tới phủ đoan hùng quấy nhiễu. Thói đời lút cả làng cùng lụt cái đội nguyễn hữu bảo lại lý do đã gửi công văn về thành sơn tây xin tri viện Đề đốc nguyễn văn tị sẽ sớm dẫn quân đến tiếp ứng. tri phủ đinh văn thiện nghiêm mặt nói. Để dân chúng điêu linh Không giam nghinh chiến với thổ phỉ Nhưng lại đàn hát tối ngày Như vậy sao xứng là cai đội Đúng giờ thìn khi trả phủ đông nhất Mọi người xôn xao khi thấy cai đội Nguyễn Yêu Bảo Bị xích tay đóng gông dài về thành sân Tây Tờ cáo thị dán ngoài phủ đường vạch rõ tội trạng Việc định án sẽ do Tổng đốc sân Tây quyết định Sự quyết liệt của quan tri phủ Khiến mọi người an tâm Từ chối tiệc mừng như thông lệ Chi phủ Đinh Văn thiện cưỡi ngựa dẫn theo đám lính trong phủ xem xét những nơi toán thổ phỉ từng tràn tới. Vốn thảo sông nước nên em trai ông là Đinh Văn Lạnh đi dọc sông để tìm ra điểm gặp gỡ của đám thổ phỉ. Theo những nạn dân kể lại, toán thổ phỉ của hứa thế đạt cưỡi ngựa nên việc đi thuyền không phải. Giờ là lúc răng tiên la địa võng, dù quân tiếp viện của đại đốc Nguyễn Văn Tị từ thành Sơn Tây chẳng có mặt sớm được. sau đặt mọi việc xong xuôi tri phủ đinh văn thiện vần áo mũ triều đình dành cho hàm lục phẩm bắt đầu thăng đường xử án biết tin có quan phủ về nhậm chức dân quanh vùng có việc lũ lượt kéo tới họ hy vọng tân quan sẽ mang lại công bằng theo kiểu đèn rời soi xét nhậm chức được một tháng dù toán tổ phỉ do hứa thế đạt cầm đầu bạt vô âm tín tri phủ đinh văn thiện vẫn không nản lòng ông biết trước sau gì bọn chúng sẽ quay lại dẫn con đi tuần tra ở phủ đoan hùng được 10 ngày thấy tình hình yên ổn nên đề đốc nguyễn văn tị lại quay về thành sơn tây như vậy nếu có chuyện Chi phủ đinh văn thiện phải trông vào đám lính phủ trong phủ đường khi đã ổn định tại phủ đường Chi phủ đinh văn thiện muốn đón vợ lên ở cùng ngạt nỗi phận làm dâu trưởng nên không thể sống tách khỏi mẫu thân có trăng hiền thê chịu khó đi lại giữa phủ đoan hùng tới làng trẻm vẽ chưa có thời gian ngồi đàm luận thi phú hay thưởng trà với các vị chức sắc trong vùng Tri phủ dành phần lớn thời gian ghé các làng thuộc nơi mình trị nhậm. Ngài dành thời gian tiếp các cai tổng lý trưởng để nắm rõ tình hình mỗi nơi. Nhớ lời dạy của thầy giáo, giờ là nhạc phụ, trước tiên phải tạo phúc cho dân. Khi buông bút đứng dậy, nhìn ánh trăng rọi qua cửa, tự nhiên chi phủ Đinh Văn Thiện nhớ đến hiền thê của mình nơi quê nhà. Hai người thành thân chưa được bao lâu, đã rời xa. Công việc còn nhiều nên là quan phụ mẫu ngài chưa thể về thăm. đang muốn làm một bài thơ bày tỏ nỗi nhớ chợt nhớ ra sớm mai phải tới đình làng bòng để gặp các vị bô lão ngài đành buông rèm đi nghỉ đúng canh tư giờ xỉu bất ngờ có tiếng pháo nổ báo hiệu quân thổ phỉ tràn tới nhiều nhà quanh phủ đường gõ thanh la báo động chẳng giống như mọi lần trong nháy mắt hai cánh cổng phủ mở toang tri phủ đinh văn thiện dù xuất thân khoa bảng nhưng cưỡi ngựa cầm thanh đao dẫn toàn bộ lính ra nghênh chiến Đã được dặn từ trước, những nhà có trai đinh đều vác đòn càn tiếp ứng. Lúc này, lũ thổ phỉ do hứa thế đạt cầm đầu đã xông vào đốt nhà và cướp của tại các bản bằng doãn, ca đình và chân mộng. Quyết không để lũ thảo khấu hoành hành, tri phủ đinh vân thiện cùng tốt lính đầu tiên cưỡi ngựa xông tới. Phía sau ông có những lính lệ vác giáo bọc hậu. Do đã trao cho em trai thanh kỳ lân kiếm, ông dùng tạm thanh đao có trong phủ đường. Đám thổ phỉ nhiều lần tới phủ đoan hùng cướp phá. thấy tri phủ cùng chục tên lính cưỡi ngựa tới liền tỏ vẻ khinh thường thậm chí kẻ can dỡ hứa thế đạt còn nhếch mép cười trước khi dương cung nhằm vị chi phủ để bắn dù trong đêm tối chỉ có ánh lửa của ngôi nhà đang cháy hắt lại Chi phủ đinh Văn thiện vẫn kịp cúi người tránh mũi tên trước sự kinh ngạc của đám thổ phỉ chẳng có một trăm tên như lời gã cai đội nguyễn hưu bảo hoang báo hồng viện bạch đám thổ phỉ có chừng ba chục tên như vậy một đấu ba trong lúc đợi quân chạy bộ phía sau tới bao năm đèn sách chỉ cầm bút lông đêm nay tri phủ đinh văn thiện cầm đao tà sung hữu đột bởi ơn vua lộc nước nên chẳng từ nan khi xưa tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp được tân phụ truyền dạy dẫu ít luyện tập nhưng đêm nay vô cùng hữu dụng ông khiến những kẻ hung hăng nhất phải ngã ngựa khi lưỡi đao phạt qua với những kẻ từ trận không tính những kẻ dính thương ngã xuống đều bị đám lính lệ dùng mũi giáo chặn và tung dây tóm sống Trận quyết chiến đến canh 5 giờ dần đã phân thắng bại. Hứa thế Đạt bị dính một đao vào bả vai đã kinh hãi thúc ngựa bỏ chạy về hướng đồi cọ. Đó là con đường thoát thân duy nhất. Chạy theo y có 5 tên. Bọn chúng bỏ lại hơn chục xác chết cùng số bị bắt trói. Đưa tay ra hiệu cho viên cai đội cùng quân lính không đuổi theo. Chi phủ Đinh Văn Thiện nói ngay. Hãy để bọn chúng chạy vào cửa tử. Quanh phủ đường dân trong vùng đốt đuốc sáng cả góc trời. Họ vui mừng khi thấy những kẻ thổ phỉ gây nhiều tội ác, bị gô cổ dẫn giải trên hai xe bò. Phía sau có xác của trục tên thổ phỉ và sáu người lính tử nạn. Trong lúc đợi tin vui từ em trai, người hiện cùng một tốp lính đã mật phục từ nhiều ngày trước. Để những người lính bỏ mạng an lòng siêu thoát, ông viết tờ trình giúp những người vợ quá con côi nhận bồng lộc của triều đình. Dân quanh vùng chứng kiến quan phủ cưỡi ngựa cầm đao song pha, họ chẳng ngờ vị hoàng giáp văn võ song toàn như vậy. chưa đầy một canh giờ, từ phía đồi cọ có tiếng ngựa phi cùng đuốc sáng rực. biết em trai đã quay về, đích thân tri phủ đinh văn thiện ra tận cửa đón. xuất thân đậu tú tài võ, làm chức quan bé dưới trướng của an phủ sứ, hứa thế đạt nhờ một người đồng hương rất mối nên kết giao được với quản gia của lễ bộ thị lang là đỗ hàn, với hy vọng được trở về kinh thành. Mất vài năm, đi lại, quà cáp, tốn kém. Vào năm tân dậu 1861, vua Hàm Phong băng hà tại cung nhiệt hà. Trước khi mất, ông đã di mệnh cho ba vị ngự tiền đại thần cùng năm vị quân cơ đại thần làm nhiếp chính. Đây chính là cố mệnh bát đại thần. Được tin vị đại thần sẽ nâng đỡ mình dự hàng nhiếp chính. Khi đó hứa thấy đàn lòng như mở hội, ý thấy đường về kinh thành ngay trong tầm mắt. Ở đời, chẳng ai học được chữ ngờ. Lưỡng cung thấy hậu làm cuộc binh biến. tân dậu khiến cố mệnh bắt đại thần kẻ bị xử chém người bị ép thuốc độc tự vẫn trong đó có lễ bộ thị lang đỗ hàn núi cao và vực sâu gắn với nhau như hình với bóng giấc mơ thăng quan tiến chức tan thành mây khói số ngân lượng bỏ ra chạy trọt coi mất trắng hứa tới đạt sống âm thầm như cái bóng tại phúc kiến trong suốt những năm vua đồng trị ngự trên ngai vàng sự trung thành chẳng kéo dài ngay khi vua quang tự lên ngôi vào năm mất hợi một nghìn tám trăm bảy mươi lăm Y quyết định giấy binh làm phản và kéo quân đánh phá các châu phủ với chiêu bài phản thanh. Với năm ngàn quân nô hợp giành được vài chiến thắng nhỏ, đốt phá được một số công đường nơi đi qua, hứa tới đạt mơ ngày tiến vào tử cấm thành làm chủ thiên hạ. Giấc mơ tuy đẹp nhưng đẫm máu, bởi ngay sau đó Tổng đốc Lưỡng Quảng đã chỉ huy vạn quân đè bẹp mọi sự kháng cự. Chứng kiến hàng ngàn lính phơi thây nơi chiến trường, Y dẫn theo 100 quân còn lại bò chạy sang Đại Nam, bởi án lăng trì đang đợi ngang dọc miền biên viễn của đại nam một thời gian số lính đi theo kẻ chết kẻ bỏ trốn về cố quốc hứa thế đạt giờ quản 50 tên nhưng chẳng phải những kẻ thiện chiến sau bữa rượu thịt no say ở bàn cọi hứa thế đạt lên ngựa dẫn theo ba chục tiên lính dưới quyền quay lại phủ đoan hùng y thấy đám quan binh đớn hèn chẳng đáng ngại xuất thân là võ tướng hứa thế đạt dùng hư chiêu và thực chiêu một mặt y cho phóng hỏa đốt bản bằng doãn và ca đình nhằm gây sự chú ý Kỳ thực y đưa quân tới thẳng bàn chân mộng để cướp số bạc thỏi của một nhà giàu nhất vùng, đúng ra giàu nhất phủ đoan hùng. Chẳng phải bỗng nhiên y biết được, tất cả là do nguồn tin của một tù trưởng mật báo. Theo dự tính của y, khi có số ngân lượng trong tay, tất cả sẽ lên thuyền đi tìm vùng đất mới để xưng hùng một cõi. Mọi việc nhẽ ra xuôi trèo mát mái, chẳng ngờ gặp viên quan phủ trẻ măng có tài dùng kiếm quỳ khốc thần sầu, khiến đám lính chết và bị thương quá nửa nên y đành thầu vi thượng sách dính một lưỡi đao ở vai không nguy hiểm đến tính mạng hứa thế đạt chọn hướng đồi cọ để nhanh thoát về bàn cọi nơi đó có hai chục tên lính cùng ngựa tốt đang đợi y sẽ phải tránh phủ đoan hùng và đưa những kẻ dưới trướng ngẩn náu nơi khác nhằm dưỡng thương cả đoàn người ngựa vừa vào giữa rừng cỏ bất chợt hứa thế đạt ghim cư ngựa ngay phía trước có một tốp lính cầm đuốc đứng đợi viên chỉ huy còn trẻ tuốt kiếm khỏi vỏ hét to hứa thế đạt sao không mau xuống ngựa chiều trói hay muốn ta trảm thù ngay tại đây nhét kiếm vào vỏ hứa thế đạt dương cung bắn ngay luôn tự hào có tài thiện xạ nhất tiễn trong điêu ý chẳng ngờ viên chỉ huy không hề hấn có trong một tên lính phía sau gục xuống chỉ là một tiểu tướng không có gì nổi trội hứa thế đạt trước còn trông vào đám quân dưới trướng giờ còn vài tên không phải đối thủ trận chiến giữa hai bên chưa đầy nửa canh giờ đã kết thúc hai tên lính bị đinh văn lành chém chết ba tên còn lại kinh hãi xuống ngựa quy hàng một mình vung kiếm mở đường máu hứa tới đạt kinh hãi bởi lưỡi kiếm của đối phương biến hóa khôn lường trong đêm tối y thấy cả đôi cọ bật dễ bay lên cao còn lưỡi kiếm của đối phương như ánh chớp lóe sáng ngang cổ cầm thủ cấp của hứa thế đạt trên tay đinh văn lành cho anh trai biết kẻ gây nhiều nợ máu với bà con đã bị chém bay đầu khi cố tẩu thoát hiện nay những kẻ còn lại ở bàn cọi sẽ sớm bị bắt ngay trong đêm tối thu cấp của hứa thế đạt được bỏ vào hòm gỗ Hai người lính cứ ngựa mang tờ trình cùng thủ cấp về thành sân Tây báo tin thắng trận. Như vậy triều đình bớt đi một nỗi lo. Giữ đúng lời hứa trước khi lai kinh dự thi. Sau 6 tháng kể từ ngày nhậm chức Tri Phủ Đinh Vân Thiện đưa hiền thê cùng vợ chồng người em trai và các cháu về động khảo bàn để thắp hương tại phiên thần miếu. Dẫu họ vi không còn làm thổ ti sau chiến công dẹp loạn thổ phỉ chẳng cần bỏ ra ngàn quan tiền mua phẩm hàm như thân phụ Em trai ông là Đinh Văn Lành, được triều đình bắt hàm kiểu phẩm, vậy đỡ mang tiếng là Bạch Đinh. Cuối năm, miền biên viễn lạnh hơn. Trước hương án tổ tiên họ vi, lễ tam sinh, có bò, lợn và dê, tri phủ Đinh Văn Thiện kính cáo tiền nhân, lòng thành, trứng giám. Dù thay tên đổi họ, nhưng sợ vinh hiển đời nào cũng có. Không chỉ bài lễ trong miếu, tri phủ cho bài lễ ngoài khu mộ phía sau, đặc biệt là mộ phần của tù trưởng Nông Trí Thành. Người đã bị cụ tổ vi văn bản chém bay đầu kế đến ngôi mộ gió của nông chí hào Bầy di cốt đã bị thân phụ ông dã nát Do vậy các thầy tàu cùng nhau làm lễ Giúp oan hồn siêu thoát Oán thủ cần khép lại Ông muốn đời sau được sống trong an lành Không gánh họa vì đời trước Chuyến đi này còn thêm tin vui Hiền thê của ông đã mang thai Như vậy sang năm bính tý Ông sẽ được làm cha Nếu sinh con trai Thì thằng bé dù ít tuổi hơn con của người em Vẫn sẽ là trường tộc họ Đinh Để vợ chồng sớm tối có nhau Từ hai tháng trước Ông đã đón vợ lên phủ đoan hùng chung sống Khi nào mãn nguyệt khai hoa Mẫu thân của ông sẽ từ làng Tới phủ đường chăm sóc Hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy Nghỉ lại một đêm tại động khảo bàn Nơi phát tích của dòng họ Vi Đợi cho hai người phụ nữ Cùng những đứa trẻ say giấc nồng Chi phủ Đinh Văn Thiện ngồi cùng em trai Ngắm rừng núi trong màn sương dày đặc đã lâu không về thăm bản làng ngôi nhà sàn nhìn ra rừng chám chi phủ đinh văn thiện khẽ hỏi để muốn lập thân nhân dịp chém bay đầu hứa thế đạt sao không về đầu quân dưới trướng của đại đốc nguyễn văn tị nhìn quanh để biết chắc không còn ai lảng vàng đinh văn lành thở dài cho biết triều đình hiện nay vua đớn tôi hèn đánh trận nào thua trận đó rồi lo cắt đất cầu hòa anh chẳng còn mộng mũ cao áo dài nữa biết anh trai nghe xong sẽ không thuận Dẫu sao, trung quân ái quốc là phẩm chất hàng đầu của người làm quan. Đinh Văn Lành chỉ nói khi có hai anh em và tận miền heo hút này. Không hối tiếc việc đứng ngoài thế sự, tạm quên đi mọi phiền muộn. Việc thắp hương và tu sửa phần mộ các bậc tiền nhân đã xong. Chẳng có trà ngon đối ẩm, Đinh Văn Lành rót rượu từ be sành vào hai chén. Sau khi ngửa cổ uống cạn, anh cầm thanh kỳ lên kiếm, bắt đầu vung lên trong màn xương rồi ngâm nga. Túy Ngoạ Sa Trường Quân Mạc Tiếu cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi say nằm chiến địa cười chi xưa nay chinh chiến mấy khi trở về dẫu biết đinh văn lành văn võ song toàn chi phủ đinh văn Tiện thấy mừng vì em trai không phụng sự triều đình với bản tính như vậy chưa lập công khéo bị những kẻ ghen ghép sàm tấu lại rước họa vào thân đã về tới động khảo bàn sớm mai ông sẽ cùng mọi người về trấn bảo hà đó là nơi ông nội Vi Văn Tam xây dựng cơ đồ hoàn thành được tâm nguyện tri phủ Đinh Văn Thiện đưa vợ quay về phủ Đoan Hùng em trai ông là Đinh Văn Lạng cùng vợ con quay lại làng kẻ vẽ dục vợ đi nghỉ sớm tri phủ Đinh Văn Thiện ngồi đọc sách sau một ngày bận rộn luôn ghi nhớ lời dạy của thầy giáo tức nhạc phụ làm quan phải tạo phúc cho muôn dân hiện nay khi đám thổ phì bị tiêu diệt phủ Đoan Hùng đã sóng yên biển lặng mài đọc sách ở thư phòng Đúng canh ba giờ tí, chi phủ Đinh Văn Thiện bất ngờ thấy một thanh niên còn trẻ, ăn vận bộ quần áo màu tràm như bà con ở động khảo bàn. Anh ta vái lại rồi mỉm cười nói. Ta đổi ơn ngài đã làm lễ cầu siêu. Đã đến lúc ta phải đi rồi, vì ở lại nơi này quá lâu sẽ hổn siêu phách tán, không đầu thai được. Xin tặng ngài chút lễ mọn. Cơn gió thổi và thư phòng khiến Tri Phủ Đinh văn Thiện giật mình. tỉnh giấc dường như có một bóng đen đi nhanh ra phía cửa rồi mất hút. Biết mình vừa thiếp đi một chút, Tri Phủ Đinh văn Thiện đoán người mình gặp khi nãy là hồn ma của nông trí hào. Đang không rõ mình tỉnh hay mơ, ông phát hiện trên mặt bàn, có ai dùng tay vào nước, viết một chữ thủy. Nước trên mặt bàn nhanh khô, nhưng chữ thủy có thể hiểu liên quan đến việc tìm hai món bảo vật của ngạc quận công nhưng chưa có kết quả. Mạnh mối quá ít. Trong khi hồn ma nông trí hào đã siêu thoát, tri phủ Đinh Vân Thiện dự tính sẽ trao đổi cùng em trai. Việc tìm bảo vật chắc ông chẳng kham được. Có lẽ sự thành tâm biển lễ và được các thầy tào giúp đỡ hôm trước, đó là nguyên nhân khiến hồn ma của nông Chí hào chẳng còn quấy nhiễu. Giá kể năm xưa thân phụ công đào mộ giã xương, biết đâu cảnh nhà không bị xa sút khiến em trai bỏ học giữa chừng Việc làm của sư phụ chẳng ai biết, Thì tình cờ trong một lần ghé viên thần miếu, Tri Phủ Đinh Vân Thiện được một thầy Tào kể lại. Đúng như câu oan có đầu, nợ có chủ. Dù là người đọc sách thánh hiền, luôn đặt chữ hiếu lên đầu, ông vẫn thấy việc làm của thân phụ không thuận. Phần làm con đâu dám chê trách. Bằng việc làm lễ cho người mất, ông muốn tạ tội thay cho thân phụ, để những thế hệ sau không bị mắc nợ ân oán. Mừng vì họ Đinh sắp chào đón một thành viên. Ông vẫn lo vì vận nước ngả nghiêng, các thế lực ngoại bang, dẫn đầu là giặc Phú Lang Sa đã ép triều đình ký hòa ước nhâm tuất 1862 để cắt ba tỉnh miền Đông. Ký chưa giá mực, bọn hồng Mao chiếm nốt ba tỉnh miền Tây của Nam Kỳ, khiến quan đại thần kinh lực sứ Phan Thanh Giản chẳng thể làm gì. Đúng như câu, ném thịt cho hổ đói, thấy triều đình không có sự đồng thuận, chúng đã tấn công thành Hà Nội, khiến Tổng đốc Nguyễn Tri Phương thọ nạn. Sự kiện Hà Thành thất thủ khiến Sĩ Phu Bắc Hà đứng ngồi không yên. Tiếng oán trách triều đình bắt đầu nổi lên. Giữ trọng trách ở một phủ, ông chẳng thể làm gì bởi tỉnh Sân Tây đã có quan tổng đốc, quan bố tránh, quan án sát và đề đốc lo bàn thảo và gửi sớ về triều đình. Mùa hạ năm minh tí 1876, Tri Phủ Đinh Vân Thiện đưa vợ con về thắp hương trong ngôi từ đường của dòng họ. Kể từ ngày thân phụ đổi từ họ Vi sang họ Đinh và về làng kẻ vẽ, tính ra đến nay. họ đinh trải qua ba đời nhằm tránh có sự xáo trộn ngôi từ đường có thêm gian nhỏ phía sau giống như gian hậu cung ở đình làng bên trong có ngai trên cao thờ cụ tổ là thổ ti vi văn bản phía dưới có ngai thờ nhỏ hơn để thờ quận công vi văn tố tức ngạc quận công người đã dựng phủ từ khi còn làm tả đô đốc ở trấn kinh bắc ngay dưới hai ngai có bài vị của cụ vi văn tiền là con của ngạc quận công thuộc ngành trưởng do cụ tiền không có con nên được phối thờ chức vụ cao nhất trước khi mất của cụ là quan đốc học, như vậy ngành trưởng phát cả văn, lẫn võ. Tổ tiên họ Vi đã thở bên trong, gian bên ngoài có ngay thờ cụ Vi Văn Tam là thân sinh ra cụ Đinh Văn Tản. Cụ Tam đồng thuận cho con trai lúc còn nhỏ về Hà Nội nhằm tránh họa sát thân. Sau này, cụ Tản mua hàm kiểu phẩm và sống yên ổn tại làng. Lấy vợ và sinh ra hai con trai là Đinh Văn Thiện và Đinh Văn Lành. Khi bà đỡ báo tin hiền thê hạ sinh một bé trai, Tri phủ Đinh Vân Thiện đã hạ bút đặt tên con là Đinh Vân Nhân. Dù mới chào đời vài tháng, cụ nhân đã mặc nhiên là đích tôn của dòng họ. Người kế thừa gia sản gồm ngôi tử đường bề thế, do phủ quận công nằm trên mảnh đất rộng. Việc dựng thêm nhà không hề khó khăn. Hiện giờ chi phủ thấy gia đình em trai cùng mẫu thân ở gian nhà ngang bên tả vẫn thoải mái. Ông cùng vợ con ở gian nhà ngang bên hữu, còn ngôi tử đường dành để thờ cúng và tiếp khách. việc cỗ bàn đã xong chi phủ đinh văn thiện chắp tay đi quanh cây chám cổ thụ ngày xưa khi rời châu văn Bản về kinh thành thăng long cụ vi văn tố đã mua miếng đất tại đây dựng nhà có lẽ muốn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn cụ đã dựng nhà sàn và trồng cây trám mang từ quê nhà sau này khi loạn kiêu binh xảy ra phủ quận công bị đốt phá cùng ngôi nhà sàn riêng cây trám vẫn sừng sững như chứng nhân về một thời dâu bể biến phủ quận công thành ngôi từ đường giống người kinh đó là cách hậu duệ họ vi hòa nhập vùng đất mới và tiếp tục phát triển năm xưa thân phụ ông làm rể cụ cai tổng hiện nay em trai là con rể ông lý bình như vậy mối quan hệ với những vị chức sắc thuận buồm xuôi gió từ ngày em trai được triều đình ban hàm cửu phẩm ông lý bình nhìn người con rể bằng đôi mắt khác bên cạnh những mối quan hệ trăng chéo đó việc ông đỗ đại khoa rồi vinh quy bái tổ về làng khiến họ đinh chẳng còn bị coi là ngụ cư dù mới sống ở đây ba đời thông cảm với em trai muốn về Hà Nội lập nghiệp ông vẫn khuyên việc này phải thận trọng dẫu sao họ Vi đã một lần ly hương tạo ra họ Đinh bây giờ khi bám dễ chưa sâu lại ly hương khéo sau này thành vong gia thất thổ tiết trời mát mẻ thay vì ngồi trong ngôi từ đường chi phủ Đinh Văn thiện sai gia nhân kê bộ bàn ghế tre ngồi ngay dưới cây chám lúc này người em trai vừa pha xong ấm trà liền bưng khay chén ra ngồi hầu chuyện khay trà làm bằng gỗ hương có khảm tranh và khắc một bài thơ Việc này chẳng có gì lạ, nhưng Chi Phổ Đinh Văn Thiện vừa thường trà vừa đọc bài thơ với vẻ kinh ngạc, ông đọc hai lần cho chắc chắn. Lưu Thủy Hà thái cấp, thâm cung tận nhật nhàn, ân cần tạ hồng diệp, hào khứ đáo nhân gian. Vội chi nước chảy bên đằng, cấm cung hưu quạnh, biết làm chi đây, lá kia gửi chút tình này, nhân gian náo nhiệt đến thay cho mình. thấy em trai ngạc nhiên tri phủ đinh văn thiện nhắc lại việc cả nhà đến phiên thần miếu làm lễ hồi năm ngoái lúc quay về phủ đoan hùng vào nửa đêm hồn ma của nông trí hảo hiện về để tỏ lòng biết ơn hồn ma đã viết chữ thủy trên mặt bàn trước khi rời đi lúc tỉnh dậy ông thấy chữ thủy vẫn ở trên mặt bàn vốn là người từng đọc sách thánh hiền đinh văn lành liên hệ ngay chữ thủy trong bài thơ với sự báo mộng của bộ xương khô bởi không tự dưng lại có chuyện đó việc tìm bảo vật của dòng họ vi tưởng chừng quên lãng ai ngờ chính hồn ma của nông trí hào khơi lại, nhưng giếng cạn khi xưa đã đào chẳng thế, bò chén tống lẫn chén quân ra mặt bàn. Đinh Văn Lành cầm khay trà lẩm bẩm đọc bài thơ nhằm tìm ra chìa khóa về nơi chôn giấu. Trời về chiều, khi trà sang nước hai đang được, ngắm ánh hoàng hôn phía xa hắt lại khiến ngôi từ đường nhốm màu diêu phong. Đinh Văn Lành bỗng phấn khích luận giải, câu. Cấm cung hưu quạnh biết làm chi đây? Nếu hiểu nghĩa thông thường, sẽ không luận ra. Nhưng thay bằng hậu cung của chính ngôi từ đường, rất có thể bên dưới có mạch nước và dẫn tới nơi chôn giấu Như vậy, chữ tùy của hồn ma nông trí hào là chuẩn xác. Vốn dĩ người ta kiêng động mồ động mả kiêng mạo phạm nơi thờ cúng. Nếu bây giờ đào trong hậu cung là kinh động đến tổ tiên họ vi. Không phải người ham vàng bạc, chi phủ Đinh Văn Thiện chỉ muốn tìm lại bảo vật của tiền nhân trước khi quá muộn. Ông sợ các thế hệ sau này chẳng tìm được. Như vậy bảo vật rơi vào tay dòng họ khác. Riêng kỳ thiên bảo vật có ghi chép kỹ trong sách nên chẳng ngại. Hai món khánh và ăn vàng thuộc ngành trưởng đâm khó tìm. Còn một điều ông Ngại nói ra, cuốn sách quý cùng thanh tề hưu đoàn kiếm bốn chỉ truyền tử lưu tôn con trưởng do theo đường khoa bảng nên ông giao thanh đoàn kiếm cho em trai riêng cuốn sách có bìa bằng da bò với chữ vi đúc bằng bạc được bỏ trong hộp gỗ cất trong ngôi từ đường khi tìm lại được thanh kỳ lân kiếm tri phủ đinh văn thiện quyết định thu lại thanh tỳ hưu đoàn kiếm ông sẽ cho vào hộp gỗ cùng cuốn sổ bìa da đó là những thứ trao lại cho con trai đinh thiện nhân sau này để em trai không suy nghĩ quá nhiều tri phủ đinh văn thiện điềm đạm cho biết Thành kỳ lân kiếm đã lập nhiều chiến công nên vẫn luôn để gần. Riêng thanh kỳ hưu đàn kiếm vốn không dùng cho cận chiến, tốt nhất phải đem cắt giữ lưu truyền cho đời sau. Có những việc chẳng muốn nói ra là chi phủ nên ông thừa biết. Hiện nay triều đình liên tục phải ký hòa ước và cắt đất là có nguyên do. Với cùng tiền giáo mác cùng mấy khẩu thần công, sẽ không địch lại súng ống của giặc phú lang xa. Thanh kỳ lân kiếm dù sắc bén chẳng đủ nhanh với loạt đạn. Tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp, Dẫu biến hóa khôn lường Trước sức mạnh của hòa pháo giặc Sẽ vô tác dụng xuất thân khoa bảng ra làm quan Trong thời bồi nhiễu nhưng Ông đã dâng biểu về triều đình Vạch ra những cải cách Để dân giàu nước mạnh Nhưng chưa thấy hồi âm Chiều tối khi thấy mẫu thân ngồi chơi Cùng hai người con dâu và những đứa trẻ Đinh văn Lành mở dương lấy thanh tì hưu đoàn kiếm Rồi trao lại cho anh trai Riêng thanh kỳ lên kiếm Vẫn treo ở cột lim trong ngôi từ đường Chi phủ Đinh văn Tiện mở khóa gian hậu cung rồi cùng em trai bước vào. Cả hai nhìn xuống nền gạch vô như cảm nhận có dòng lưu thủy bên dưới. Nếu những lời nói của hồn ma đông trí hào là sự thật hai bảo vật được thu hồi sẽ là niềm vui vô bờ của họ Đinh. Bất luận xã hội xoay vần như nào có hai thứ đó chẳng lo mạt vận. Đi từ thà sang hữu từ dưới lên trên và đi chéo nhằm tìm ra chỗ khai mở. Khi thế anh chàng dọi qua chữ thọ được gắn và đục thủng thay xong cửa tri phủ đinh văn thủy chăm chú quan sát do vương bắt hương nên ánh sáng mờ ảo chỉ còn động lại ở một điểm sau khi lấy bút lông nhúng màu chỗ mực son vừa mài ông khuyên đúng vị trí đó nhằm đánh dấu rồi cho em trai biết chẳng biết vô tình hay hữu ý đinh văn nhân là con trai ông sinh năm bính tý mệnh dàn hạ thủy nghĩa là dòng nước chảy róc rách như mạch nước ngầm nằm sâu dưới lòng đất Hai anh em tri phủ ngước nhìn ngai thờ cụ tổ vi văn bản trên cao và ngai thờ cụ vi văn tố tức ngạc quận công, rồi im lặng. Đây là nơi vốn chẳng thể kinh động. Khóa gian hậu cung, tri phủ Đinh Văn Thiện căn dặn. Việc đào tìm hai món bảo vật sẽ phải chọn ngày thật kỹ, tốt nhất là thời điểm vì nếu gặp chuyện xui xẻo, nó sẽ nằm lại năm cũ. Không do em trai có thành công lần này, bằng dự cảm của mình nên tri phủ Đinh Văn Thiện nhận xét Nếu đệ không có duyên với hai món bảo vật, khéo chữ thủy của hồn man Đông trí hào sẽ ứng vào mệnh giản hạ thủy của Đinh Văn Nhân. đề cũng nghĩ vậy, dẫu sao thằng bé là đích tôn của họ Đinh. Sau khi hội quân với tán tướng quân vụ, Nguyễn Thiền Thuật ở Bãi Sạch, đoàn quân gồm những người Tày, người Nồng và người Thổ do đề đốc Đinh Văn Lành chỉ huy đã phối hợp cùng nghĩa quân Bãi Sạch đánh giặc Phú Lang Sa tại Thái Bình và Hải Dương. biết tin quân phú lang sa chuẩn bị mở chiến dịch vị đề đốc đưa quân về châu văn bản nhằm bảo toàn lực lượng giao ngựa cho người lính thổ dưới quyền Đề đốc đinh văn lành bước lên ngôi nhà sàn để gặp vị thủ lĩnh toàn vùng thấy anh trai ngồi trầm ngâm như suy tính điều gì ông vội báo cáo vâng lệnh của huynh đệ cùng 500 sĩ tốt đã cùng nghe quân bãi sậy tấn công trai giặc theo tin từ Lan chánh báo về thủ lĩnh tống duy tân cũng khiến tội hồng mao thất điên bắt đầu đệ hãy nghỉ ngơi tối nay sẽ hội quân nở châu cả bàn nhìn theo bóng em trai hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện nén tiếng thở dài kể từ lúc vua tự đức băng hà vào năm quý mùi 1883 giang sơn sạt thất của đại nam bắt đầu nghiêng ngả trong lúc mọi người bằng hoàng bảy bốn tháng có tới ba vị vua thay nhau trị vì quân phú lăng xa đã lần lượt chiếm thành sơn tây khiến quân cờ đen của lưu vĩnh phúc phải bỏ thành đợt đà lấn tới Quân giặc chiếm luôn thành Bắc Ninh do quân nhà thanh chấn giữ, khiến các tỉnh lần lượt rơi vào tay giặc. Khi vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, dù đang làm án sát Hải Dương, ông đã mang theo một trăm quân vào sơn vòng tân sở, nhưng giặc Phú Lang Sa đã săn phẳng nơi đó, còn vua được phụ tránh đại thần Tôn Thất Thuyết, hộ tống ra Quảng Bình. Trải bao thang trầm, án sát Đinh Văn Thiện được diện kiến vua Hàm Nghi trong khu rừng già. Tuy giặc Phú Lang Sa vẫn truy lùng gắt gao, nhà vua được sự bảo vệ của những người lính mường do lãnh binh trương quang ngọc chỉ huy bên cạnh ngài còn có đề đốc trần xuân soạn cùng hai thị vệ là tôn thất thiệp và tôn thất đàm theo hộ giá biết ông văn võ song toàn và xuất thân dòng dõi nhiều đời làm thổ ti châu văn bản vua hàm nghi đã phong cho ông làm hiệp thống quân vụ đại thần hàm tránh nhất phẩm lo việc chống giặc nơi miền biên viễn và kết hợp với tán tương quân vụ nguyễn thiền thuật ở đồng bằng quốc gia hưng vong thất phu hữu trách thấy em trai suốt ngày nhấp nhổm việc ra hà nội ông liền gọi về dưới trướng để tham gia phong trào cần vương Tới dân cai đội hàm kiểu phẩm nhà lầm nhiều chiến công nên đinh văn lành đã giữ chức đề đốc và lo việc liên lạc với các thủ lĩnh trong vùng vâng lệnh vua suốt nửa năm qua ông đã gửi thư sang triều đình nhà thanh và tổng đốc lưỡng quảng xin tri viện nhưng không nhận được hồi âm triều đình đại thanh dưới sự nắm quyền của từ hy thái hậu giờ chẳng còn như xưa bản thân họ lo đối phó với liên quân tám nước chẳng thể có uy của thiên triều như trước đại thủ trưởng các động thủ lĩnh các cánh quân có mặt đông đủ tại châu khảo bàn hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện cho biết hiện nay triều đình của vua đồng khánh đã giao cho tuần phủ hoàng cao khải làm tiểu phủ sứ đi đánh dẹp nghĩa quân bãi sậy sớm muộn gì quân triều đình huế sẽ tới miền biên viễn dù địa hình đôi núi dễ phòng thủ khó tấn công nếu quân triều đình kết hợp với giặc phú lang sa sẽ gây bất lợi Vũ khí thô sơ không đấu lại được hỏa lực mạnh. Việc dựng đồn lũy sẽ phải tính tới vì quân phú Lăng Sa có thể theo đường sống tới Trấn Bảo Hà rồi khống chế toàn khu vực. Quá nửa đêm, khi những chỉ huy và thủ trưởng quay về nơi cai quản, ngồi một mình trong ngôi nhà sàn chính gian, hiệp thống quân Vụ đại thần Linh Văn Thiện ngắm bộ giao hổ được cụ vi hoa hạ mang về xuôi. Vật đội sao rời khiến nó được quay lại trốn xưa. Trên trời chẳng thể có hai mặt trời, một quốc gia không thể có hai vua Nhưng Đại Nam hiện có hai vua cùng cai quản Vua Hàm Nghi sau khi Kinh Thành thất thủ đã xuống chiếu Cần Vương Và cùng những người trung thành sống trong rừng già Ở Kinh Thành vua Đồng Khánh lên ngôi và hợp tác với Phú lang Sa Nên một quốc gia hiện có hai vị vua là vậy Đúng như câu vua nào tôi đó Những văn thần yêu nước cùng các đại thần có lòng chống giặc đều hướng về vua Hàm Nghi Ở chiều ngược lại nhiều đại thần hợp tác với giặc Phú đăng Sa Để đàn áp phong trào Cần Vương Lịch sử đã sang trang, đúng sai, công tội, sẽ để hậu thế phán xét. Với ông, tấm gương của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Tổng đốc Hoàng Diệu như bằng Nhật Nguyệt soi tỏ tấm lòng chung. Tấm gương của hai vị đại thần vị quốc vong thân, được sĩ Phu Bắc Hà ghi nhớ bằng hai câu đối treo ở miếu trung liệt thờ. Thờ Thành Quách, Thờ Giang Sơn, Bạch Chiến Phong Thần Dư xích Địa, Vi Nhật Tinh, Vi Hà Nhạc, Thập Niên Tâm sự Vọng Thanh Niên. kia thành quách kia non sông trăm trận phong trần còn thước đất là trời sau là sông núi mười năm tâm sự với trời xanh trong phút giây thanh bình hiếm hoi ông nhớ về hiền thê cùng con trai đinh văn nhân vẫn sống ở ngôi từ đường họ đinh hè này con trai sẽ sang làng bài để ông ngoại là quan nghề hoa dạy tam tự kinh và những câu đầu tiên nhân chi sơ tính bản thiện học chữ cũng là học làm người là vậy bản thân khi đỗ đại khoa nếu muốn sống cuộc đời vinh thân phì gia ông hài lòng với chức án sát để rồi có thể tăng làm bố tránh hay tuần phủ nhưng đó không phải là cách sống của người đọc sách thánh hiền bằng việc hưởng ứng chiếu cần vương của vua hàm nghi hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện đặt sự vinh nhục của bản thân qua một bên ông chọn đương đầu với giặc phú lang xa nhằm tỏ rõ lòng trung quân ái quốc nhớ lại khi đỗ hoàng giáp thời vua tự đức lúc quay về làng vinh quy bái tổ ông đã viết dòng chữ Quang tiền dụ hậu tức làm dạng dỡ đời trước nêu gâng sáng cho đời sau rồi sai thợ khảm chữ làm bức đại tự sơn son thếp vàng treo ngay trong gian từ đường ngẫm ra khi đỗ đại khoa ông đã làm dạng dỡ đời trước gồm các cụ tổ nối đời làm thổ ti hiện nay cùng em trai tham gia phong trào cần vương ông biết thế hệ con và các cháu ông sẽ học tập và noi theo ngồi trong đèn tết canh tư giờ sỉu thấy đệ đốc đinh văn lành bước vào Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Vân Thiện chỉ vào thanh kỳ lân kiếm được em trai đeo bên người, nói ngay. Chỉ cần một tên phú lang xa nổ súng, để cùng kỳ lân kiếm pháp sẽ sàng cõi khác. Nhất thiết phải trang bị cho quân lính súng và có thần công đủ mạnh đặt nơi cửa sông. Có như vậy dù xoáy hạm của giặc mỏ tới, quân ta khai hỏa để chúng chết chìm nơi đáy sông. Để biết và đau đầu vụ đó, chỉ cần đủ ngân lượng sẽ có lái buôn giao đủ súng đạn kèm thần công loại mới. Không vội đáp lời em trai, vì hiệp thống quân vụ đại thần nhúng ngón tay vào tách trà uống dở, sau đó ông viết chữ Thủy lên mặt bàn. Đây là chữ do hồn ma nông trí hào từng mách bảo, là người nói ít hiểu nhiều. để đốc Đinh văn Lạnh gật đầu biết mình phải làm việc gì. Khi nào có đủ ngân lượng trong tay, ông sẽ móc nối với đám lái buôn y phai nho để có được vũ khí tốt. Còn một nguồn nữa để giao dịch, đó là cánh lái buôn người Hán đến từ Phúc Kiến. Họ nhận đủ vàng sẽ giao vũ khí còn tốt hơn cả những vũ khí của quân cơ đại thần Triều Nhà Thanh cấp cho binh lính. Được sự giao phó của anh trai, trời vừa tăng tràng sáng, đề đốc Đinh văn Lành dẫn theo 20 lính người Tài quay về xuôi. Dù họ đinh cắm dễ dưới xuôi được ba đời, nhưng để đục nền hậu cung tìm bảo vật, đề đốc Đinh văn Lành vẫn muốn những người Tài làm việc quan trọng hơn là đội lính người Kinh. không có thầy tào làm lễ để đốc đinh Vân lành tự mình bưng mâm xôi có một thủ lợn đặt trong hậu cung ông tự dung chuông và đọc lời khấn kính mong tiền nhân lượng thứ khi xưa cụ tổ vi văn bản đúc bảo vật có mong muốn sau này con cháu họ vi gặp chuyện số bảo vật sẽ giúp dòng họ không đến mức lụn bại đợi hết tuần hương và bài khấn dù không trọn vẹt, để đốc đinh văn lành cuốc nhát đầu tiên vào đúng vết son do anh trai đã đánh dấu. khi đã đặt giang sơn sợ tác lên hàng đầu Số bảo vật của dòng họ sẽ giúp cho những người lính cần vương có được vũ khí đấu lại với kẻ thù, nhằm đề phòng bất chắc. Trong ngôi tử đường có 10 người lính tài thay nhau đào nền gian hậu điện. Ở bên ngoài có 10 người không rời tay khỏi đao kiếm đề phòng có kẻ gian tế đi báo quan. Dẫu biết đây là nơi ở của quan án sát Đinh Văn Thiệt, nhưng trước bà vinh hoa phú quý, đến vua nếu cần vẫn có kẻ bán rẻ, huống chi là những quan đại thần. Sau lần bị gã họ mã lập mưu cướp bạc trong rừng, đề đốc Đinh văn Lành luôn thận trọng mọi việc. Ông thuộc rõ câu cần tắc vô ưu vì sự an toàn của bản thân và những người lính dưới quyền. Khi nền của gian hậu cung đào được tới ngang cổ một người lính và có được kính như cái nông. Bất ngờ người lính chạm được vào một viên gạch nung có khắc chữ để đưa lên cho đề đốc Đinh văn Lành xem. Rửa sạch viên đá vì đề đốc họ Đinh đọc to hai câu. Tràm tràm nhất phiến tâm, minh nguyệt cổ tình thủy. Trong vắt một tấm lòng, giếng xưa trăng dọi bóng. Như có luồng khí chạy dọc sống lưng, để đốc Đinh Văn lành biết mình đã đào đúng nơi trôn giấu bảo vật. Khi xưa, mọi người đào ở giếng nước thuộc dãy nhà ngang, ngờ đâu hai món bảo vật được chôn ngay trong ngôi giếng cổ. Đúng như anh trai nhận xét, ánh trăng dọi bóng vào đâu là điểm khai mở. Nó ứng vào câu minh nguyệt cổ tình thủy, giếng xưa trăng dọi bóng. Mặc cho nước từ mạch ngầm đùn lên Quá ngọ hai món bảo vật được quấn xong mây Và bảo quản trong hai phách gỗ ghép lại Được khiêng lên mặt đất Khánh và An Vàng nặng tới mức Mỗi một món bảo vật cần tới hai người lính Sỏ đòn càn để khiêng Chẳng còn nhiều thời gian Việc đào tìm khó khăn Nhưng việc lấp rồi lát lại nền Được thực hiện nhanh chóng Để đốc đinh văn lành cùng những người lính Dùng rau găm xẻo thịt thủ chấm tương Và ăn kèm với xôi ở mâm lễ Chút nữa khi trời bớt nắng Tất cả sẽ quay về động khảo bàn cho sớm. Dẫu sao cả đoàn người ngựa từ mạn ngược về làng trong vài ngày qua khiến con binh để mắt tới. Chẳng có gì là dễ dàng. Sở dĩ hôm nay nhanh chóng đào được hai món bảo vật bởi nhiều nguyên do. Thứ nhất khi xưa cụ ngạc quần công chẳng hề yểm bùa hay tốn công xây mật thất. Ông tận dụng giếng cổ để thả bảo vật xuống rồi lấp đất. Sau này, đến đời kế tiếp, quan đốc học vi văn tiền chẳng bận tâm đến vàng bạc nên xưa thế nào để nguyên như vậy. Tiếc là, cô bị đám lính kêu binh hại chết khi chưa có người nối dõi. Còn một nguyên nhân khác, từ sự báo mộng của hồn ma nông trí hào, anh trai ông đã liên hệ với bài cổ thi đời đường khắc ở khai trà. Sự sâu chuỗi, tường chừng mông lung, nó đã cho câu trả lời chính xác đến kinh ngạc. Luôn phục tài, anh trai học rộng tài cao. Hôm nay để đốc vi văn nảnh như mở rộng tầm mắt. Hai món bảo vật tường thất lạc vĩnh viễn, giờ sẽ vô cùng hữu ích. Cho phong Trào Cần Vương đang ngồi ăn chậm rãi, bất ngờ Đinh Văn Lực là người con cả từ ngoài chạy vào thông báo. Bẩm cha, lão Lý Hoàn sai Tuần Đinh chốt ngay cổng làng, con sở lão đợi quan trên đưa lính tới, đưa tài ngàn con trai không được cầm kiếm, dẫu sao phép vua thua lệ làng, con trai dù tròn 15 tuổi nhưng đề đốc không cho tổng quân, ông muốn Đinh Văn Lực ở nhà đỡ đần công việc và bảo vệ hai gia đình trước mọi biến cố. Khi nhạc vụ Lý Bình trở thành ông Lý Kiều Gã lý trưởng mới, thường gọi là Lý Hoàn nhiều lần gây khó dễ. Vì đại cục nên ông thường nín nhịn bỏ qua. Rồi chưa đến giờ khởi hành, để đốc Đinh Văn Lành vẫn ra lệnh cho quân lính khiêng hai món bảo vật ra xe ngựa rồi rời làng. Tính ra hai món bảo vật đã được cất giấu trong phủ quận công hơn 100 năm. Riêng kỳ thiên bảo vật chắc chắn còn lâu mới được khai quật, Hoặc nhiều thế hệ về sau bởi có chỉ dẫn của cụ tổ vi văn bản rất mạch lạc rõ ràng. Để không bị càn đường. cỗ xe ngựa cùng 16 người lính áp tải đi lối tắt đề đốc đinh văn lành cùng 4 người lính đi hướng cổng làng rồi sẽ gặp nhau đầu làng sặt đúng như con trai đã nói ngay cổng làng có đám tuần đinh đứng gác lão lý hoàn cùng gã trương tuần hoạch đi lại về suốt ruột rất có thể đám này đợi quan huyện hay quan phủ đưa lính về hỗ trợ chẳng bận tâm tới đám tuần đinh, đề đốc đinh văn lành phi ngựa tới gần nơi lão lý hoàn đang đứng rồi cất tiếng hỏi chẳng hay ông lý muốn chặn đường bắt ta để nộp cho giặc vũ lang xa lĩnh thưởng nhìn những người lính này cầm kiếm đám tuần đinh ngày thường vốn hùng hổ tự dưng thấy trần đoàn can chẳng dám đưa cao và mấy tên lính đứng chặn cổng như lùi lại thấy lão lý hoàn mất máy mồm định nói để đốc đinh văn lành chỉ vào cây đa trước mặt rồi nghiêm giọng nói nể tình ông là người làng nên tôi bỏ qua kẻ khác chặn đường sẽ bị chém bay đầu rồi treo lên cành cây đa làm gương với thanh kỳ lân kiếm trong tay cùng bốn người lính đề đốc tự biết mình dư sức khiến đám lính lệ cùng lão quan huyện phải ôm hận. năm xưa cụ vi hoa hạ bị chặn nơi cổng làng rồi rơi mất thanh kỳ lân kiếm lần này việc đó không lặp lại và chẳng có đổ máu với đề đốc đinh văn lành đó là điều đáng mừng giả sử cô chém bay đầu vài kẻ xét cho cùng đều là người làng sẽ khiến vợ con cùng nhạc phụ là lý cựu khó xử mỗi bên nhường nhau vài phần tự khắc thấy lời sư cụ chùa làng hay dạy là đúng lùi một bước Biển rộng trời cao, nhẫn một chút, sóng yên gió lặng, nhịn một chút là bình yên. Xe chở hai món bảo vật, chỉ còn một thôi đường là về tới động khảo bàn. Khi dừng chân ven đường cho người và ngựa được nghỉ, để đốc Đinh Vân Lành nhìn thấp thoáng rừng trám. Nếu trèo lên ngọn cây, phóng tầm mắt về phía xa, ông có thể nhìn được mái của phiên thần miếu. Đoàn người ngựa chuẩn bị khởi hành, đoạn đường còn lại dù ngắn nhưng khó đi nhất. thậm chí nhiều nơi xe ngựa chẳng thể lọt khi đó chỉ còn cách dùng ngựa thồ hay bón bảo vật và bỏ xe lại đoàn người vừa tới cửa rừng bất ngờ có tiếng pháo lạnh phá tan bầu không khí yên lặng tiếng pháo khiến chim chóc trên cây bài tán loạn kèm theo đó là tiếng ngựa hí nhìn thấy những người lính bên cạnh chúng tên ngã gục từ khu rừng trước mặt và con đường phía sau xuất hiện hai đạo quân gươm giáo tuốt trần có cả cờ lệnh sông tới Cửa rừng bị chặn phía trước, quân triều đình của vua Đồng Khánh rất có thể do tiễu phủ sứ lo việc đàn áp quân Cần Vương cầm đầu xông tới. Đại đốc Đinh Văn Lành tính nhanh. Hai mươi lính của ông đã có năm người thiệt mạng. Như vậy đây là trận chiến không cần sức. Nhưng chẳng còn đường lùi. Vùng thanh kỳ lên kiếm trên tay. Ông thúc ngựa xông tới cửa rừng để mở đường máu. Những người lính còn lại nhất loạt theo sát. Thời gian lúc này còn quý hơn vàng. Quý hơn cả hai món bảo vật bởi sự an nguy khác nào trứng treo đầu đằng. Thành kỳ lên kiếm chém bên tà phạt bên hữu, máu của những kẻ đối đầu văng tung tuế. Nhìn thấy viên xuất thập cưỡi ngựa xông tới. Đề đốc, Đinh Văn Lành cúi người tránh đường kiếm vung qua. Ngay sau đó ông dùng chiêu thức long ngẩn vân, đáp trả, khiến kẻ cầm đầu đội mũ phục binh, thân còn vất trên lưng ngựa, nhưng đầu đã văng xuống đám lá khô. Đám lính nhìn thấy đội trưởng vong mạng, Mặc cho quân triều đình đang áp sát, tất cả bội giạt sang hai bên chẳng dám cản đường, khiến đề đốc đinh văn lành nhanh chóng phi ngựa vượt qua. Bất ngờ, một tiếng súng khô khốc vang lên, cả rừng trám như bật gốc, khiến từng cây cổ thụ bay lên. Vị đề đốc họ đinh thấy mình nhấc gọi yên ngựa, bay cùng rừng trám. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn và hẹn gặp lại mọi người.